về nổi anh đã trông thấy gì nữa lòng của tôi hiện giờ đang rối như tờ giỏ chuyện đi học hình như là mắt xích quan trọng nhất chẳng phải chắc đã hỏi tôi chuyện đi học đi hành đó sao hắn là người bạn nhỏ quan tâm đến một câu trả lời khác chứ không thì chẳng lý do gì Cậu ta lại ráo riết gọi điện thoại Cho ngài cảnh sát trưởng đến như thế Vì sao chuyện tôi đi học Lại trở nên quan trọng đối với chắc Tôi cần phải tìm ra nguyên nhân Khả dĩ hợp lý nhất Giả như ngày mai tôi không đến trường Thế thì sao Có gì hệ trọng không chứ Tôi bắt đầu thử đặt mình Vào cương vị của chắc Ngài cảnh sát trưởng cứ tiếc rẻ chuyện Tôi mất trắng một ngày học Nhất là đang trong giai đoạn chuẩn bị bế giảng Năm học như thế này Nhưng sau một hồi uống ba tất lưỡi Giải thích này nọ Tôi đã thuyết phục được ngài tin rằng Chỉ có mỗi một ngày thứ sáu không đến trường thôi Thì chuyện học hành của tôi chẳng bị ảnh hưởng gì hết Hẳn chắc cũng lo lắng cho tôi như thế Không Não bộ của tôi ngay lập tức lên tiếng Phản đối cái giả thuyết quá hời hật Giảng đơn đó Có lẽ tôi đã bỏ sót một vài dữ kiện quan trọng nào đấy Ba ngày Vì cớ gì mà đột nhiên Ba ngày tôi vắng mặt ở phò Lại khiến cho một người vẫn luôn từ chối trả lời điện thoại Cũng như mọi dấu hiệu liên lạc Từ phía tôi thay đổi Tại sao cậu ta trở nên quan tâm Đến tôi thái quá như vậy Ba ngày Có thể thay đổi được gì nơi người ta chứ Tôi đứng trên trần Ngày giữa bếp Gói thịt băm viên đông đá Từ từ thoát ra khỏi những ngón tay Đang tê cứng của tôi Một tích tắc nghe dài như trăm năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa nghe thấy một tiếng thịt, tiếng gói thịt rơi xuống sàn nhà. Thì ra Edward đã thợ được nó và đặt nó lên kệ bếp. Tôi chỉ vừa kịp nhận thức được điều đó thì đôi tay của anh đã dịu dàng siết quanh người tôi, cùng lúc với đôi môi mềm mại phả một làn hơi dịu mát bên tai tôi. Có chuyện gì về em? Tôi lắc đầu, cơ thể vẫn còn bàng bàn hoàng đôi chút. Ba ngày Khoảng thời gian vừa đủ làm thay đổi mọi thứ Chẳng phải tôi đã tính đến chuyện Không học đại học rồi đó sao Làm sao tôi có thể an tâm Ở gần con người Sau ba ngày biến đổi đau đớn Hồng thoát khỏi quy luật sinh tử Giống tự nhiên của dạng vật Cho một mục đích duy nhất Là sống đời bên Edward đây Sự biến đổi đó Sẽ khiến cho tôi trở thành một kẻ suốt đời Mang cái gông khát máu của chính mình Vĩnh diễn Không có ngày mãn hạn Bố tôi đã kể cho ông Billy rằng Tôi đi du lịch 3 ngày chắn Ông Billy đã nghi ngờ Và chắc cô muốn biết tôi có còn Là một con người theo đúng nghĩa hay không Cậu ta chỉ muốn kiểm định rằng Bản giao ước của người sói Vẫn chưa bị phá dở Rằng người nhà Coolen Vẫn không dám cắn một ai Cắn chứ không phải là giết Nhưng mà liệu cậu ta Có thực sự nghĩ rằng Tôi sẽ dám cả gan quay về nhà Ngay cả khi đã không còn chính mình nữa không Edward khẽ lay tôi Bèo la Anh lại lên tiếng Lần này là hoàn toàn lo lắng Em nghĩ Em nghĩ rằng cậu ấy đang kiểm tra Tôi lầm bầm Kiểm tra cho chắc Rằng em có còn là một con người đúng nghĩa hay không đấy Cả thân người của Edward đột nhiên đông cứng lại tôi nhận ra một tiếng rít nho nhỏ, nhỏ giăng lên bên tay của mình chúng mình sẽ phải đi thôi anh tôi thì thào đó là chuyện trước mắt để không phải vi phạm giao ước chúng mình sẽ không quay về nữa vòng tay anh quanh người tôi khẽ siết vào thêm anh biết À ngài cảnh sát trưởng hắn vọng thật lớn sau lưng chúng tôi giật nảy mình tôi lúng túng cởi tay Edward gương mặt hốt nhiên nóng bừng Edward lại tựa lưng vào kệ bếp Đôi mắt của anh trở nên xe sắc Tôi nhận ra trong đó những lo lắng Kể cả những bực bội nhất chất chứa trong lòng Nếu còn không muốn nấu ăn Bố kêu người ta đem pizza tới cũng được Ngài cảnh sát trưởng nói bóng gió Đừng bố, thật ra con đang chuẩn bị nấu đây mà Thôi, được rồi Ngài cảnh sát trưởng trả lời Tay không quên khoanh lại trước ngực và lần này có thêm động tác tựa hẳn người vào khung cửa. Tôi thở dài, bắt tay vào việc, cố gắng phớt lờ ngài cảnh sát trưởng. À không, bây giờ đã chuyển thành ngài thanh tra rồi.